Nàng nghĩ ngợi rồi đi ra ngoài Nàng cũng không lập tức đi theo binh sĩ Tới mời người kia Mà đi tìm mấy người sư huynh đệ chiếu phong hành Bí mật dọn bọn họ đến phòng tuyết am Hộ vệ lão tộc trưởng Sau khi chiếu phong hành đồng ý Nàng mới rời đi Nàng vốn muốn tìm đế phất y Nhờ bí mật bảo vệ lão tộc trưởng Nhưng đế phất y lại nói Muốn thám thính tin tức trong thành Cho nên vừa mới rời đi Vẫn chưa trở về Chiếu phong hành vừa nghe nàng muốn đi gặp Rất không yên tâm Thích cửu, ta đi cùng ngươi. Vị thành chủ đó quá âm hiểm. Chiếu phong hành sợ cổ Tích cửu đi một mình sẽ bị thiệt thòi. Cô Tích cửu lắc đầu. Không cần đâu, ta tự mình đi được. Người này tạm thời không thể đắc tội. Dù sao hơn 100 người của nàng vẫn còn ở đây kiếm sống. Tất nhiên, nàng không thể nói không tham dự bữa tiệc này. Công phu hiện tại của nàng tuy không bằng vị thành chủ đó. Nhưng nàng có thuật thuấn di, bản thân lại không sợ bất kỳ chất độc nào. Nếu có chuyện gì xảy ra không đối phó nổi, nàng thuẫn di bỏ chạy là được. Ngoài ra, nàng cũng muốn nhìn xem Diệp Linh này có phải là Diệp Nô hay không. Ngọc Bích làm ban công, Vàng làm cột trụ, món ăn trần quý mỹ vị bày đầy bàn. Nơi Diệp Linh mở tiệc chiêu đãi của tuyết Cửu là một tửu lầu cực kỳ xa hoa. Tiểu nhị tiểu lầu ăn mặc rất chỉnh tề. Hơn nữa, mỗi người dường như đều có công phu không thấp. So với những bá tánh quần áo rách rưới, ăn không đủ no bên ngoài, thì bọn họ tương đối khá giả. Một bàn bày sẵn đủ loại cao lương mỹ vị quý hiếm, đủ thấy thành ý của Diệp Linh trong việc mở tiệc chiêu đãi nàng. Thời điểm cố tích cửu nhìn thấy Diệp Linh, hắn đang ngồi tựa nửa người vào lan can. Phía sau có hai mỹ nữ đang đấm vai, quạt mát cho hắn. Hắn mặc một chiếc áo choàng màu tím, Có ánh sáng chuyển động dưới sự phản chiếu của viên dạ Minh Châu. Con dao long trên áo choàng đang trồm lên dưới chân hắn. Như thể nó còn sống. Mái tóc đen rối tung một nửa. Viên hồ ly trên đai buộc ở giữa trán tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Nhìn thấy nàng đến, hắn phiêu phiêu đứng dậy, mỉm cười. Nụ cười đó mơ hồ mang theo một tia tà ác khó nói thành lời. Cố cô, cô nương, bổn thành chủ con tưởng người ta dẫn theo một vài người tới. Mời ngồi. Cố Tích Cửu ngồi xuống đối diện với hắn, nàng cũng mỉm cười. Không phải là thành chủ mời một mình Tích Cửu đến gặp à? Sao Tích Cửu có thể dẫn theo những người khác đến được chứ? Diệp Linh vỗ tay. Đúng vậy, cô cô nương rất đại khí. Khóe môi của Tích Cửu hơi cong lên. Không biết thành chủ gọi Tích Cửu đến là có chuyện gì cần phân phó? Diệp Linh lại cười cười Không thể nói là phân phó được Chỉ là bổn thành chủ có chút tò mò Đối với cô nương Muốn tìm cô nương nói vài chuyện thôi Được rồi Nói thì nói Nàng cứ giặc tới thì đánh Nước lên nâng nền là được thôi Diệp Linh đối với nàng Cũng khá khách sáo Là có một kiểu khí thế bề trên Trịch thượng Hay là cách khác Hắn đối xử với bất kỳ người nào đều như thế này Như thể hắn là vua của thế giới này, còn những người khác đều là con kiến dưới chân hắn. Diệp Linh ngồi đối diện với nàng và trò chuyện đàng hoàng, đĩnh đạc, hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ cuộc sống của các thôn dân trong những năm qua, rồi hỏi vòng veo lai lịch của Cố Tích Cửu và Đế Phất Y. Giống như một vị hoàng thượng cải trang vi hành. Những chuyện hắn hỏi, Cố Tích Cửu trả lời nửa thật, nửa giả, cũng không nói rõ chuyện mình và Đế Phất Y là người đến từ thượng giới. Hiện tại tình huống không rõ ràng, nàng vẫn còn đứng trên địa bàn của người này. Có một số việc vẫn là không nên nói ra. Không sợ đạo tặc trộm cắp, chỉ sợ đạo tặc nhớ thương. Trên đường tới đây, nàng cũng đang ngâm nghĩ một kế hoạch đối đáp thật phù hợp. Hiện tại, trả lời cũng kín kẽ mọi đường, không cho Diệp Linh lấy được một chút thông tin gì có giá trị. Cô tích cử cho rằng Diệp Linh này đang đề phòng mình và đề phất y, nên trọng tâm sẽ tra hỏi vòng vèo. Về lai lịch của nàng và đế phất y Nhưng trong lúc trò chuyện Nàng cảm thấy dường như hắn quan tâm hơn Đến cuộc sống những năm qua của các thôn dân Chính xác mà nói Thì điều hắn tập trung hỏi thăm Chính là cuộc đời của lão tộc trưởng Đương nhiên Cách đặt câu hỏi vòng vèo của hắn rất nghệ thuật Nếu cô tích cửu không nhạy bén Nàng khó có thể nghe được trọng điểm Của cuộc trò chuyện của hắn Hơn 100 năm qua Bọn họ vẫn luôn bị vây nhốt Trong cái sân cốc kia sao người duy nhất năm đó còn sống chính là lão tục trưởng của các ngươi à? Cố Tích Cửu gật đầu. đúng vậy. Diệp Linh xoay xoay chén rượu trong tay, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, thuận miệng hỏi một câu. lần này chạy thoát ra được, có mấy người là con của ông ấy? Cố Tích Cửu nhìn nhìn ngón tay mang chỉ bộ của hắn, tập trung vào trên ngón út của hắn một chút trả lời. không có ai, ông ấy chỉ có một nhi tử. Nhưng đã bị hung thú xé xác rồi Diệp Linh hơi nhe mắt lại Trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng Rồi lại mỉm cười Là tộc trưởng Lại để cho nhí tử duy nhất của mình Bị ăn thịt Cũng đủ hèn nhát rồi Thế tử của ông ấy không liều mạng với ông ấy à Thế tử của ông ấy đã qua đời từ lâu rồi Cô tích Cửu chưa từng gặp qua Nhưng nàng nghe lão tộc trưởng nói rằng Thế tử của ông là một trong những thị nữ trước đây của ông. Diệp Linh lại xoay xoay chén rượu trong tay. Thì ra đã chết rồi à? Vậy tộc trưởng các ngươi cũng thật là bất hạnh. Cố tích cửu không nói gì. Nàng cảm thấy trong giọng nói của vị thành chủ này, tựa hồ có chút hả hê vui sướng khi người ta gặp tài họa. Lại tựa như phẫn nộ. Tóm lại, có chút kỳ lạ. Hai người cùng nhau uống thêm mấy chén. Diệp Linh nhìn chầm chằm vào mặt nàng Đột nhiên cười nói Cô cô nương và vị đế công tử kia Thật sự không giống người bên chúng ta Cố tích cửu mỉm cười không nói gì Dung mạo của nàng và đi phất y Quả thật không giống với người trong thành này Người ở đây hốc mắt sâu hơn Sống mũi cao hơn Lan da tuy trắng nhưng lại không hề thanh tú Hai vị đến từ nơi nào vậy Làm thế nào lại đi vào trong sơn cốc đó Chẳng qua là người chịu ảnh hưởng của thiên tai nghèo túng. Thanh chủ cần gì phải truy hỏi lai lịch. Còn về việc ở trong sơn cốc đó, chẳng qua là trùng hợp đi lạc tới đó mà thôi. Hai mắt Diệp Linh nhìn năng chăm chầm một lúc lâu, sau đó đột nhiên cười, nói. Bên trong sơn cốc đó có kết giới ngăn chặn. Người bên ngoài căn bản khó có thể tiến vào. Hai vị lại có thể trùng hợp đi lạc vào. Cũng thật là hiếm thấy. cố Tích Cửu cũng cười nói. Thì ra thành chủ cũng biết nơi đó có kết giới ngăn chặn, xem ra lúc trước thành chủ cũng đi tới nơi đó rồi. Lúc đi sẵn tình cờ đi ngang qua cho nên biết được, chỉ là không ngờ bên trong lại có nhiều bá tánh bị vầy nhốt như vậy. Càng không ngờ tới, thiên tài như cô nương cũng bị nhốt trong đó. Cô tích cửu cua cua chén rượu trong tay. Cho nên mới nói vạn sự đều có khả năng. Diệp Linh bỗng nhiên thở dài cố nương như vậy thật ra rất giống với một người Hả? Giống ai vậy? phú nhân của bổn thành chủ cố Tích Cửu im lặng Đúng là một cách bắt chuyện thật vụng về Nàng cười cười nói Vậy thì thật là vinh hạnh cho Tích Cửu Nàng giơ tay chạm chén rượu với Diệp Linh Đương nhiên Diệp Linh sẽ không từ chối Hai chén rượu chạm vào nhau Vang lên một tiếng đinh Đại khái có lẽ cô tích cử đã uống quá nhiều Tay dùng sức quá lớn Với động tác chạm này Nàng thực sự đã làm vỡ ly rượu của đối phương Làm đổ rượu lên tay Diệp Linh Ôi Thật là xin lỗi Cô tích cử xin lỗi Giờ tay lấy ra một chiếc khăn tay Lau tay cho đối phương Dưới sự cọ sát này Nàng lau sạch mấy cái hộ giáp Trên ngón tay của đối phương rơi ra Rốt cuộc cố Tích Cửu thấy được ngón tay út phải của đối phương Quả nhiên thiếu mất một đốt Ánh mắt Diệp Linh khẽ chuyển Nhìn cố Tích Cửu trong đáy mắt dường như có sóng nước lưu động cố cô, cô nương Hắn giơ tay định nắm lấy tay của Tích Cửu Nhưng cô Tích Cửu lại lặng lẽ rút lui Tay trái của Diệp Linh lại nắm lấy chính tay phải của hắn Hắn khẽ thở dài nói Cô cô nương xinh đẹp thông minh như vậy Không biết sau này có dự định gì không? Ngươi nên biết Lạc Hoa Thành này không thích hợp để định cư. Những người ngươi mang đến đa số chỉ có thể là tầng lớp tiện dân thấp nhất. Cô Thích Cửu nói Với năng lực của ta ta sẽ không để bọn họ trở thành tiện dân. Diệp Linh mỉm cười. Cô nương quả thật rất có bản lĩnh. Theo quý củ của Lạc Hoa Thành có thể làm được chức tướng quân có trạch viện, có tồi tớ. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong hai người các ngươi mà thôi. Ở Lạc Hoa Thành, dân chúng được phân chia theo thứ bậc nghiêm ngặt. Mặc dù ngươi có thể có phổ đệ, nhưng tôi tớ bên trong cần phải được bổn thành chủ cắt cử, bổ nhiệm, không thể sử dụng người của mình. Những thôn dân ngươi mang đến không thể làm tôi tớ của ngươi. Bọn họ chỉ có thể làm công việc theo quy định của Lạc Hoa Thành. Nói cách khác, nam nhân làm những công việc nặng nhọc, còn nữ nhân thì phải làm nô làm tỳ, làm thiếp, thậm chí là phải làm kỹ nữ. Diệp Linh nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như dao. Đây là quy củ của Lạc Hoa Thành, ngoại trừ bổn thành chủ ra, bất cứ kẻ nào cũng không được vi phạm. Cố Tích Cửu khẽ mím môi, đột nhiên mỉm cười. Tuy làn da của nàng vẫn còn màu lúa mì, nhưng ngũ quan lại rất đẹp, nụ cười như đóa hoa mới nở. Vậy thành chủ muốn thế nào mới có thể chăm trước? Diệp Linh đưa đôi mắt phượng rực rỡ lung linh nhìn nàng, chậm rãi phun ra mấy chữ. Làm nữ nhân của bổn thành chủ. Cố tích Cửu nhướng mày. Hả? Bổn thành chủ chỉ pháp ngoại khai ân với nữ nhân của mình. Cố tích Cửu trầm mặc một lúc lâu. Thành chủ nói như vậy có phải là hơi quá tuyệt đối rồi không? còn những thuộc hạ trung thành của ngươi thì sao? bọn họ vì ngươi mà làm nhiều việc như vậy, ngươi cũng không pháp ngoại khai ân với bọn họ sao? Khóe môi rụp linh nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Bổn thành chủ cũng chỉ coi bọn chúng như một con chó mà thôi. Chỉ cần cho đủ thịt xương, hắn không lo bọn họ sẽ nổi loạn, tạo phản. Huống hồ là khoa thành này không thể thiếu hắn. Cố Tích cửu khẽ than. Thanh chủ nói như thế, không khỏi khiến cho các thuộc hạ có chút đau lòng. Nếu như truyền ra ngoài. Diệp Linh nói, sẽ không truyền ra ngoài được đâu. Quay đầu lại nhìn nhìn hai nữ tử đằng sau, sắc mặt hai nữ tử kia trắng bệch, cố gượng cười, biểu thị lòng trung thành. Thanh chủ yên tâm, chúng nô tỳ tuyệt đối không đưa chuyện ra ngoài. Diệp Linh mỉm cười, giơ tay rót hai ly rượu đưa tới. Tốt, rượu này thưởng cho các ngươi. Hai nữ tử kia đưa mắt nhìn nhau không dám nhận. Sắc mặt Diệp Linh trầm xuống. Thế nào, bồn thanh chủ thưởng rượu các ngươi cũng không dám uống à? Sao bồn thanh chủ hạ độc các ngươi sao? Hai nữ tử quỳ thịt xuống không dám nói gì. Mỗi người đều đưa tay nhận lấy rượu và vội vàng uống hết. Khuôn mặt của hai nữ tử chuyển sang màu xanh và thi thể của bọn họ nằm phơi ngay tại chỗ. Diệp Linh đã hạ độc các nàng ấy, chính là ba bước ngã xuống trong tuyển thuyết. Sau khi hai nữ tử kia uống rượu xong, không đến 10 giây, chất độc đã phát tác liền. Hai nữ tử đó ngã xuống đất chỉ kịp kêu lên một tiếng, liền trực tiếp ngừng thở và bất động. So với dùng dao chém đầu còn nhanh hơn nhiều. Chất độc mạnh như vậy cho dù cố Tích cửu cũng không thể cứu được. Nàng ngồi ở đó trong tay vẫn cầm chén rượu, lòng bàn tay đã thoát ra mồ hôi lạnh. Diệp Linh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của nàng, mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Chỉ có người chết mới có thể thực sự giữ bí mật. Bổn thành chủ chỉ tin tưởng người chết." Cô Tích Cửu nhướng mày. "Các nàng ấy không phải là nữ nhân của ngươi sao?" Diệp Linh lắc đầu. "Đương nhiên không phải, bọn họ chỉ là nô tỳ mà thôi. Có thể làm nữ nhân của bổn thành chủ không quá năm người." Tích Cửu Người có thể là một trong số đó Đồ PD chết tiệt Đồ biến thái Ngón tay của tích cửu Ở trong tay áo bấm niệm chú Nhưng trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh Bất động thành sắc Nhan nhạt mỉm cười Data tạ thành chủ quan tâm Đáng tiếc là bên cạnh tích cửu Đã có phu quân Không thể đón nhận ý tốt của thành chủ Diệp Linh khinh thường nói Các người chỉ là hôn phu hôn thê mà thôi Cũng trở thành hôn cho dù cô nương từ hôn gả cho người khác Cũng không có ai nói gì Trong thời buổi loạn lạc này Cô nương nên chọn phu quân mà gả Thì mới có thể sống một cuộc sống thoải mái Dễ chịu được Trong lòng ta Hắn chính là phu quân tốt nhất của ta cố tích cửu ngắt lời hắn Diệp Linh nghẹn họng Đột nhiên thở dài Cố cô, cô nương Người sẽ hối hận cố tích cửu đứng dậy nói Ta chưa bao giờ làm điều gì khiến mình phải hối hận. Nếu người thành chủ không có việc gì nữa. Tại hạ cáo từ. Rồi xoay người rời đi. bổn thành chủ cho cô nương ba ngày suy nghĩ. Diệp Linh lớn giọng nói một câu. Cô tích cửu cũng không thèm quay đầu lại. trực tiếp rời đi. Diệp Linh đứng tại chỗ. Nhìn bóng dáng nàng dần dần đi xa. Hơi cong môi lên. Người sẽ phải tới cầu xin bổn thành chủ con mắt hơi nheo lại, đột nhiên vỗ tay. Người đâu? Từ trên mái nhà có bóng người chợt lóe Hai người nhảy xuống, quỳ gối bên chân hắn. Chủ nhân, có chuyện gì phân phó ạ? Mưa máu vẫn rơi, kêu bùm bụp Cô tích cử một mình đi dạo trên đường. Nàng cũng đang suy nghĩ nên làm gì bây giờ? Diệp Linh này quả thực là Diệp Nô lúc trước. Theo lão tộc trưởng nói, tư chất của Diệp Nô năm đó chỉ có thể coi là tốt chứ không phải là xuất sắc. Người như vậy, cho dù có tu luyện 100 năm, cũng chờ chắc có thể đạt được linh lực cấp 6. Nhưng sự thật là, hiện tại hắn đã là linh lực cấp 9. Rốt cuộc hắn đã trải qua kỳ ngội gì mà có thể đột phá được giới hạn tư chất của mình như vậy? Người này quả thực là âm hiểm và độc ác, có thể coi như kiêu hùng một phương, nhưng khả năng khống chế người của hắn cũng không tốt lắm. Trong số những người đến tị nạn ở thành này, có nhiều người là cao thủ trong các cao thủ. Trong đó cũng không ít người là tay chơi chính trị. Những người này làm sao có thể sẵn sàng đi theo Diệp Linh như thiên lôi sai đâu đánh đó, vì hắn mà bán mạng. Trong tay hắn nhất định là có cái gì đó nặng ký độc nhất vô nhị thì phải, khiến người ta chỉ có thể để hắn làm thành chủ, thay thành người khác cũng không được. Thứ nặng ký này sẽ là cái gì đấy? Một trận gió thổi tới, cô tích cửu đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo. Nàng khoanh tay, thật sự cảm thấy cái nơi quỷ quái này so với thôn trại trước đây còn mệt mỏi hơn rất nhiều. Tuy rằng hiện tại nàng có chút linh lực trong người, nhưng công lực cũng chỉ là cấp 6, cấp 7. Trong thành này, cao thủ nhiều như mây, nàng cũng không có gì đặc biệt lắm. Linh lực của Đế Phất Y mới khôi phục được một phần nhỏ. Nhiều nhất cũng đạt tới linh lực cấp 9, ngang bằng với thành chủ này. Mà bên cạnh thành chủ này tụ tập nhiều cao thủ linh lực, trong đó có không ít người là cấp 7 hoặc cấp 8. Cho nên từ khi thật cấp thiết, còn không có tích cửu cũng không muốn đối đầu ngang ngạnh với thành chủ này. Đặc biệt là dưới tình huống không biết con át chủ bài của đối phương, xung đột trực diện sẽ chỉ khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Lần này, nàng trực tiếp cự tuyệt hắn Nói không chừng, người này thẹn quá thành giận, sẽ ra tay với những thôn dân vô tội đó. Cố tích cửu đau đầu xoa xoa giữa mày, nàng cảm thấy khoảng thời gian này nàng suy nghĩ nhiều còn hơn so với nửa năm qua. Chết tiệt, cứ mặc kệ cả đi. Nếu người thành chủ thật sự đối xử bất lợi với thôn dân, không cho người ta con đường sống sót, nàng sẽ tìm cách đưa thôn dân trốn chạy, đi đến thành thị khác xem thế nào không phải là chiếu phong hành nói còn có những thành thị khác hay sao? Ở các thành thị khác, không thể nào thành chủ cũng biến thái giống như Diệp Linh này chứ, đúng không? Bất quá, những thành thị khác cách nơi này có chút xa. Nghe nói thành thị gần nhất cách đây cũng gần ngàn dặm, mà khoảng thời gian mưa máu cách nhau chỉ có 10 ngày, mang theo hơn 100 người, trong 10 ngày muốn đi 1000 dặm sẽ rất khó khăn. Trừ khi có thể tìm được một nơi ẩn náu tránh nạn tạm thời khác. Sống sót sau cơn mưa máu tiếp theo Trước khi tiến về phía trước Trên đường đi Có lẽ sẽ có một nơi trú ẩn tránh nạn khác nhỉ Nàng nhấc chân Đá văng một hòn đá bên đường Đang định tiếp tục suy nghĩ theo dòng suy nghĩ này Thì đột nhiên có người vỗ nhẹ Vào vai nàng một phát Bảo bối nhỏ Nghĩ cái gì mà nghiến rằng nghiến lợi thế Cô tích cửu bỗng nhiên quay đầu lại liền nhìn thấy đế phất y đứng ở sau nàng Mỉm cười nhìn nàng Bởi vì là ban đêm, nên đèn lồng trong các cửa hàng hai bên không sáng lắm. Quăng sáng, nửa sáng, nửa tối. Hắn đứng ở nơi đó. Chiếc áo choàng màu xanh đậm tung bay trong gió một cách dữ dội. Ánh nến bị che khuất một nửa. Hiện ra bóng sáng mờ nhạt trên cơ thể hắn. Hắn không mang mặt nạ. Khi nở nụ cười giống như ba ngàn hoa đào bừng nở rộ. Trái tim của tích cửu đập mạnh. Rõ ràng đã có mối quan hệ gần gũi nhất với hắn. Gần đây, Càng giống như hình với bóng không thể tách rời, nhưng nàng vẫn luôn bị vẻ đẹp của khuôn mặt hắn làm cho rung động. Khi hắn cười với nàng như thế, có thể khiến trái tim nhỏ bé của nàng không thể khống chế mà đập mạnh một hồi lâu. Khi Diệp Linh đó uống rượu cùng với nàng, đã từng hỏi nàng, vị hôn phu kia của nàng có điểm gì tốt? Hắn so với thành chủ có gì khác hơn? Lúc ấy nàng chỉ cười cười, nói các người hoàn toàn là hai người khác nhau, không thể so sánh được. Gạt chủ đề đó sang một bên Bây giờ nàng nhìn đế phất y Cuối cùng cũng cảm nhận được sự khác biệt Giữa hai người Đế phất y có một khí chất cao quý Tao nhã từ trong xương cốt Nhất cử, nhất động Đều bộc lộ sự tiêu sái Tự do, tự tại, tự nhiên như gió Còn diệp linh này Tất cả mọi hành động Lại giống như đều được thực hiện có chủ đích Trải qua quá trình huấn luyện Và tiêu chuẩn hóa nghiêm ngặt tạo ra Vẫn là chàng đẹp trai nhất Cố tích cửu trực tiếp Vịn vào cánh tay Đế Phất Y Tựa đầu mình vào trên vai hắn Không ai có thể so sánh được với chàng Đế Phất Y không nghĩ tới Vừa gặp mặt đã được nàng khen ngợi nhiệt tình như vậy Tuy buồn cười Nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp Giờ tay xoa xoa tóc nàng Sao nàng lại đột nhiên Bộc lộ cảm xúc như vậy Không ai có thể so sánh được với hắn Vậy hoàng đô kia thì sao? Đế Phất Y rất muốn hỏi một câu như vậy, nhưng hắn sẽ không ngu ngốc mà hỏi thế đâu. Hơi thở trên người hắn rất ấm áp, mùi hương nhàn nhạt, nhạt thoang thoảng cũng khiến người ta say mê. cố tích kiểu ôm cánh tay hắn, đi cạnh hắn, nàng không khỏi thở dài. Phất Y, lúc trước làm thế nào mà ta bắt được chàng vậy? Dùng mạo đẹp đẽ, bản lĩnh cường đại, đối xử tốt với nàng. Quả thực chính là đồng nghĩa với từ Đại nam nhân hoàn mỹ Nam nhân tốt như vậy Nàng lại tóm được từ sớm Biến hắn trở thành vị hôn phu của mình Quả thực mình có con mắt Thật sáng suốt cố Tích Cửu vừa khen ngợi chính mình Lại có chút cảm giác như đang nằm mơ Luôn cảm thấy quá tốt Để có thể là sự thật Người mình thương đang ôm ở bên cạnh mình Tràn đầy cảm giác ỉ lại Không coi hắn như một hài tử Trong lòng không có nam nhân nào khác Chỉ coi hắn như tượng phu. Đế Phất Y cũng có cảm giác như mình đang nằm mơ. Một giấc mơ đẹp. Tuy rằng môi trường nơi này tệ hại xưa nay chưa từng có, nhưng Đế Phất Y lại không hề ghét bỏ nơi này, thậm chí còn có chút thích thú. Nếu có thể cùng nàng tương dựa gắn bó như thế, cùng sánh vai chiến đấu, vậy tu la giới đối với hắn mà nói cũng xem như là thiên đường. Hắn chợt ước mình có thể ở lại đây lâu hơn một chút, để những ngày tươi đẹp như thế này Sẽ càng ngày dài thêm một chút nữa. Dù hai người có những mối bận tâm riêng, nhưng trong lòng họ đều vui vẻ. Cố tích cửu lo lắng cho lão tộc trưởng, sợ ông sẽ bị làm hại. Cho nên nàng đến am xem tình hình trước, thấy lão tộc trưởng vẫn êm đẹp, không xảy ra chuyện gì ngoại ý muốn. Điều này khiến cố tích cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi, cùng lão tộc trưởng nói mấy câu. Lão tộc trưởng cũng đang nghĩ tới nàng, nhìn thấy nàng trở về cũng yên tâm hơn, không nhịn được, hỏi. Tích cửu, Diệp thanh chủ đó có phải là Diệp nô không? Cố tích cửu suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định nói ra sự thật. Chắc chắn là hắn. Lão tộc trưởng giống như cây cổ thụ, bị gió bẻ gãy ngồi trên ghế đá hồi lâu không nói nên lời. Cố tích cửu hiểu tâm tình của ông, bất cứ một ai rơi vào hoàn cảnh của ông, trong lòng đều không hề dễ chịu. Lão tộc trưởng ngồi một lát, đột nhiên tăng hắng một tiếng đứng dậy muốn đi ra ngoài. Ngươi muốn đi tìm Diệp lính? Hỏi về chuyện phụ thân ngươi à? Đế Phất Y khoanh tay đứng nơi đó. Chỉ hai câu đã ngăn bước chân lão tộc trưởng lại. Ừ. Sự tình đã phát điển đến lúc này. Hoa Chi Xuân không nghĩ đến vị trí thành chủ. Ông có thể miễn cưỡng chấp nhận Diệp Nô này làm thành chủ. Nhưng ông thực sự muốn biết phụ thân mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Nô chắc chắn là người trong cuộc. Ngươi cho rằng hắn sẽ nói cho ngươi sao? Thanh âm để phất y hơi lạnh lùng. Lão tộc trưởng. Ta... Ta chỉ muốn biết tung tích phụ thân ta. Những chuyện khác ta không quan tâm. Ngươi không quan tâm không có nghĩa là hắn không quan tâm. Ngươi đi tìm hắn chứng minh ngươi nhận ra hắn. Ngươi cho rằng hắn muốn để người ta biết chuyện hắn đã từng là nô lệ của ngươi sao? Ngươi cho rằng hắn sẽ giữ ngươi sống đến ngày mai sao? Lão tộc trưởng Nhưng mà Không có những gì cả Nếu ngươi còn muốn sống yên ổn Vậy thì làm bộ như không có chuyện gì xảy ra Không nhận ra hắn Ở chỗ này an ổn mấy ngày Chăm sóc thật tốt thôn dân của ngươi Chuyện của phụ thân ngươi Ta sẽ giúp ngươi điều tra Đến lúc đó sẽ trả lại công lý cho ngươi Đế Phất Y ngắt lời ông Có lẽ bởi vì mấy ngày nay Cùng nhau trải qua chung mạo hiểm Lão tộc trưởng cực kỳ tin tưởng Đế Phất Y Sau khi nghe hắn nói như thế Kích động phấn út trong lòng rốt cuộc Cũng bình tĩnh lại một chút Ông cũng không ngốc Hiểu những lời Đế Phất Y nói có nghĩa là gì Diệp Nô đã không còn là Diệp Nô Lòng dạ trung thành đi theo ông Làm tùy tùng trước kia nữa Mà là thành chủ Diệp Linh âm hiểm Độc ác và tàn nhẫn Nếu ông không cẩn thận Có khả năng ông sẽ mất mạng sống của mình Ở chỗ này ngay Sau khi trấn an lão thành chủ Đế Phất Y cũng nói Chuyện vừa rồi mình đi ra ngoài một vòng Tìm hiểu tin tức Mấy tin tức này đưa ra Trong lòng của Tích Cửu hơi trầm xuống Hiện tại trong thành thị này Có hơn 10 vạn người Trong đó dân nghèo có hơn 8 vạn người Những người này Phải chịu gánh nặng về lương thực quần áo, nhà ở Và phương tiện đi lại cho toàn bộ người trong thành Mỗi ngày Bọn họ phải lao động 15-16 tiếng đồng hồ Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm Sống dưới mức nghèo khổ Nhóm người giàu có trong thành Có thể tùy ý đánh mắng bọn họ Cho dù có giết chết bọn họ Cũng không có ai dám nói gì khác Hai vạn người còn lại Đều có linh lực cấp 3 trở lên Phần lớn những người này Mỗi ngày cần phải ra ngoài săn giết hung thú, thu hoạch, linh thạch Bọn họ cũng có nhiệm vụ Mỗi lần 20 người ra ngoài đi săn Ít nhất phải săn được một viên Nếu không bọn họ không được phép vào thành nữa Nếu ở bên ngoài có người bị trọng thương, thì chỉ có thể bị vứt bỏ lại ở bên ngoài, bởi vì là khoa thành không lưu lại người bị thương. Những người có linh lực cấp 4 có thể làm binh lính, có được đất đai và nhà cửa, cuộc sống thoải mái hơn một chút. Linh lực cấp 6 thì làm hộ vệ bên cạnh thành chủ, được phân cho dinh thự cao cấp, nô lệ và mỹ nữ, sống một cuộc sống xa hoa và trụy lạc. Những người này đều có cửa hàng riêng, mặt hàng bán trong mỗi cửa hàng, Đều là thứ độc nhất vô nhị Bao gồm cả những nhu yếu phẩm cần thiết Cho cuộc sống của con người Và những thứ xa xỉ để con người giải trí Bởi vì độc quyền Lũng đoạn Nên giá cả đương nhiên là cực kỳ đắt đỏ Ba tánh bình thường Làm việc cật lực cả một tháng Cũng chưa chắc có thể mua nổi dù chỉ một món đồ nhỏ Bên trong đó Mấy năm nay Trong thành có rất nhiều người ngoài Trong đó không ít người có linh lực cao thâm Mưu kế sâu xa Những người này tự nhiên không cam lòng thua kém người khác. Cũng có không ít người muốn thay thế vị thành chủ này. Huống hồ, thành chủ này bởi vì quá âm hiểm, tàn nhẫn nên cũng không được lòng người. Đa số mọi người đều căm hận hắn đến tận xương tủy. Nhưng mọi người cũng không dám động vào hắn bởi vì hắn là người tạo ra kết giới phía trên thành để chặn cơn mưa máu và những con rơi màu đỏ như máu. Bất cứ ai cũng không thể thay thế được. Một khi giết hắn, Kết giới này sẽ khó mà giữ được Thành thị này cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn Đương nhiên Cũng có người đặt tới linh lực cấp 9 Nghiên cứu tầng kết giới kia Muốn thay thế nó Nhưng sau khi nghiên cứu rất lâu Phát hiện ra mình không thể tạo ra kết giới tương tự Tự nhiên không thể thay thế được Chiếu Phong Hành cao mày nói Nói như vậy là không thể giết thành chủ này được à Đế Phất Y thổi thổi ngón tay Tạm thời không thể giết hắn mà thôi. Ánh mắt chiếu phong hành sáng lên. Đế công tử có biện pháp sao? Đế phất y đứng dậy. Mấy ngày tới, các người tạm thời phải kinh nhẫn. Ngoại trừ nữ tử không được phép làm kỹ nữ. Hết thảy mọi thứ đều phải tuân theo quy định của Thành. Đừng để cho Diệp Linh đó tóm được bất cứ nhược điểm gì. Những người khác nghe theo hiệu lệnh của ta. Được. Tất cả đều nghe theo đế công tử. Cố tích cửu ngồi bên cạnh nhìn hắn thầm thở dài một hơi trong lòng. Người này là một nhà lãnh đạo bẩm sinh nha. Hắn giống như một ngọn núi, truyền sức mạnh và lòng dũng cảm vô tận cho những người xung quanh. Dường như chỉ cần có hắn ở bên cạnh, bất kể sóng gió gì cũng không thành vấn đề. Núi đao, biển lửa cũng có thể cùng hắn vượt qua. Hai người ra khỏi phòng tuyết am, chiếu phong hành và 12 huynh muội khác ở lại trong am. Thứ nhất là thuận tiện cho việc chăm sóc lão tộc trưởng. Thứ hai, trong am này vẫn còn ba phòng trống. Trong phòng có giường đệm, bọn họ nghỉ ngơi ở đây còn tốt hơn so với bên ngoài. Vốn dĩ của Thích Cửu cũng muốn ở lại, ở riêng một phòng. Nhưng nàng vừa mới lộ ra ý này đã bị Đế Phất Y không nói một lời mà kéo ra ngoài. Lúc này trời đã khuya, mưa máu trên bầu trời cuối cùng cũng ngừng lại. Những con rơi màu đỏ như máu cũng biến mất không còn nữa. Kết giới trong thành phố đã tan biến, để lộ những ngôi sao và vầng trăng tròn trên bầu trời. Ánh trăng như sương bạc trải rộng trên mặt đất, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ không sao tả xiết. Hai người sóng vai nhau đi trên đường, ánh trăng lúc kéo dài rồi lúc thu ngắn bóng sáng của bọn họ. Nhưng dù là kéo dài hay rút ngắn, hình bóng hai người vẫn luôn ở bên nhau, không bao giờ tách rời. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đêm nay có nên đi thăm Phủ Thành Chủ một chút không? Trong mắt của tích Cửu lóe lên. Không cần đâu. Hôm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi một đêm thật thoải mái. Ngày mai ta sẽ đi săn Linh Thạch Phẩm Cấp 1. Ta sẽ đi cùng chàng. Cố tích Cửu tự nguyện. Để Phật Y không nhịn được, cười thành tiếng. Lo lắng cho ta sao? Hung thú có Linh Thạch Phẩm Cấp 1 quá lợi hại. Ta nghĩ hai người chúng ta hợp tác sẽ càng an toàn hơn. Quả thực của Tích Cửu không yên tâm khi hắn đi ra ngoài một mình. Không sao đâu. Ta đã biết điểm yếu của bọn chúng và cách tấn công như thế nào rồi. Sẽ không có chuyện gì ngoài ý đâu. Nàng vẫn nên ở lại trong thành đi, chăm sóc các thôn dân. Nếu cả hai chúng ta cùng ra ngoài mà nói. Chỉ sợ Diệp Linh kia sẽ gây bất lợi cho các thôn dân. Đúng vậy. Cố Tích Cửu dựa vào cánh tay hắn, dặn hắn. Vậy chẳng phải cẩn thận một chút? Đương nhiên, ta sẽ tiêu sái trở về, sẽ không cho nam nhân khác có cơ hội tới gần nàng. Đế Phất Y nghiêng mặt hôn lên má nàng một cái, cánh tay ôm eo nàng càng chặt hơn. Hơi thở ấm áp. Thân thể ấm áp. Mặc dù môi trường xung quanh vẫn còn khắc nghiệt, nhưng Cố Tích Cửu lại cảm thấy trong lòng như có bong bóng hạnh phúc đang sủi bọt dâng lên. Nàng ngẩng đầu hô lên mà hắn một cái. Vậy ta chờ chàng. Đế Phất Y cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Hiện tại nàng giống như một tùy tùng nhỏ, thích đi theo bên cạnh hắn, đó là điều mà trước đây hắn chưa bao giờ dám hy vọng. Nhưng kỳ lạ thay, hắn lại cảm thấy cách hắn và nàng đang ở cùng với nhau như bây giờ mới là cách hòa hợp đúng đắn. Hắn thích chiều chuộng nàng, thích nàng ở trước mặt hắn giống như một tiểu nữ hài vô ưu vô lo chứ không phải là bộ dáng và vẻ mặt trưởng bối mà đối xử với hắn. Nếu sau này nàng khôi phục ký ức, cũng có thể đối xử với hắn như thế, thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Tuy nhiên, điều đó khó có thể xảy ra nhỉ. Với tính cách của nàng, một khi khôi phục toàn bộ ký ức và biết được chân tướng sự thật, chỉ sợ nàng sẽ xách kiếm đuổi giết hắn mấy vòng. Nhưng hắn và nàng đã có quan hệ phu thê thật sự. Nàng cũng thật tình thích hắn. Sau khi nàng hết giận, hắn là có thể tiếp nhận hắn chứ. Rốt cuộc, cái người hoàng đồ đó đã chết. Người đã chết không còn nữa, không có khả năng sống lại lần nữa để tranh giành người với hắn. Đến lúc đó, hắn từ từ dỗ dành nàng thay đổi. Dù sao, hắn và nàng còn có rất nhiều, rất nhiều thời gian để hòa hợp. Không sợ không dỗ được nàng. Quá khứ của nàng, hắn không cách nào tham gia. Tương lai của nàng, hắn muốn là người đồng hành cuối cùng. Hắn không quan tâm trước đây nàng đã từng yêu ai. Chỉ quan tâm đến hiện tại của nàng Cũng chỉ muốn hiện tại của nàng mà thôi Cô tích cử cùng hắn đi một hồi Chợt nhận ra đây không phải là đường Đến khu bình dân phía Nam Thành Có chút kinh ngạc Chúng ta đi đâu vậy? Tìm một chỗ nghỉ ngơi Không phải là chúng ta ở khu bình dân đó hả? Nàng nhớ rõ các thôn dân đã để lại Một phòng cho nàng ở Chỗ đó không được Ta ngủ không quen Nên đi tìm nơi khác Cố Tích Cửu nhớ tới cái liều trại màu trắng xa hoa lộng lẫy của hắn. Cái liều trại màu trắng đó đâu? Chàng dựng nó ở chỗ nào vậy? Không phải. Cái liều trại màu trắng đó của ta quá bắt mắt. Hiện tại ta muốn kín đáo hơn. Chúng ta ở trong khách điếm. Được rồi. Ở khách điếm thì ở khách điếm. Với tính tình của Đế Phất Y, tất nhiên hắn không thể quen được với việc sống trong căn phòng tồi tàn ở khu bình dân đó. Tường trắng như tuyết, bàn ghế sạch sẽ sang trọng, man dương màu xanh nhạt. Nói là khách điếm, thật ra càng giống như là biệt viện của một nhà giàu nhân gian. Tất cả mọi thứ bố trí bên trong đều là tốt nhất. Ngay cả tấm rèm cũng mềm mại như tơ lụa, sờ lên có cảm giác mượt mà như sa tanh. Cô tích cử sờ sờ chăn bông mềm mại, còn có chút không thể tin được đây là sự thật. Chăn ga gối đềm ở đây hoàn toàn mới và căn bản chưa hề được sử dụng. Ấy, không đúng nha Ở trong khách điếm phải tốn rất nhiều tiền Đặc biệt là phòng đơn giống như phòng tổng thống thế này Chỉ e là giá cả Lại càng đắt đỏ hơn nhiều Hắn lấy tiền lạc hoa ở đâu ra vậy cố tích cửu nêu câu hỏi nghi ngờ trong lòng mình ra Để phất y kéo nàng ngồi xuống trước bàn Rót cho nàng một ly sữa bò nóng hôi hổi Rồi nói Khách điếm này là bằng hữu mới kết giao Của ta mở Chúng ta có thể ở đây miễn phí cho đến khi rời khỏi Lạc hoa thành này Của tích cửu sừng sốt. Hắn ra ngoài lượn lờ không đến 2 canh giờ. Đã kết giao được với bằng hữu vừa hào phóng, khí khái. Lại còn giàu có như vậy sao? Vừa rồi trên đường tới đây. Nàng biết khách điếm này không nằm ở khu vực trung tâm náo nhiệt mà tọa lạc ở một nơi tương đối vắng vẻ, yên tĩnh. Nhìn từ bên ngoài, khách điếm này không có gì nổi bật. Nhưng không ngờ lối trang trí bên trong lại trăng nhã đến thế. Lúc nãy... Nàng cũng đã gặp mặt lão bản đó là một vị tú sĩ văn nhã lịch lãm, nhất cử nhất động đều thoát ra khí chất thư hương giống như là con cháu của một gia đình quý tộc cố Tích Cửu vốn tưởng rằng chủ nhân sở hữu tất cả cửa hàng ở nơi này đều là những kẻ khốn nạn tàn nhẫn, đáng khinh như thành chủ nhưng không ngờ vẫn còn có một dòng nước trong suốt Xem ra là khoa thành này vẫn còn có rất nhiều người lương thiện Nàng vừa suy nghĩ vừa uống sữa bò trong tay Chưa kịp nhận ra thì nàng đã uống xong hết rồi. Đế Phất Y lấy cái ly trong tay nàng đi. Được rồi. Trời đã khuya rồi. Chúng ta đi nghỉ ngơi sớm một chút. Nàng đi tắm đi. Trong căn phòng này có một phòng tắm. Bên trong có một bồn tắm lớn. Nước nóng đã được cho vào bồn tắm. Chỉ đợi người ta tắm gội. Cuối cùng cô tích cửu cũng tỉnh lại. Khoản đã. Nàng và hắn vẫn còn chưa thành hôn mà. Cứ như vậy mà sống cùng nhau sao Nàng đứng dậy Quyết định rụt rè một chút Ta không cần phải ngủ ở chỗ này chứ Ta nên trở về khu bình dân Nơi đó ta có chỗ ở Đế phất y nắm lấy Cổ tay nàng như cười như không Nhìn nàng Nàng muốn ở tách riêng với ta Lòng bàn tay hắn ấm áp và mạnh mẽ Đôi mắt như sóng biển Cuộn dâng, Trong đáy mắt như có một ngọn lửa đang thiêu đốt âm ỉ Trái tim của Tích Cửu đập thình thịch. Nàng và Đế Phất Y cũng chỉ thân mật có một lần, từ đó về sau vẫn luôn bận rộn chạy trốn, mặc dù lúc nào cũng ở bên nhau sát cánh chiến đấu nhưng lại chưa thân mật nữa. Hiện tại ý tứ của Đế Phất Y rất rõ ràng, nhưng nàng lại đột nhiên nao núng. Một đêm đó, nàng thực sự có chút đau đớn, đặc biệt là lần đầu tiên kết hợp lại càng đau sắp chết. Trong quá trình đó còn có một cảm giác thật kỳ lạ. Tim đập nhanh, không thể kiểm chế Và ham muốn mãnh liệt Nàng không thích cảm giác không thể kiểm soát được Đặc biệt là trong tình trạng mất đi trí nhớ Luôn có một cảm giác bất an, không chắc chắn Như đang dẫm chân vào một khoảng trống Ta... Trong ánh mắt bao phủ của hắn Nàng đột nhiên có cảm giác muốn chạy trốn Ngoan nào Nàng đi tắm rửa đi Bồn ba cả ngày đã hôi lắm rồi Đế Phất Y giơ tay vuốt tóc nàng Cố tích cử Cắt Ta không hôi nhé Ta ngửi thấy chàng mới có mùi chua chua gì đó ấy Rồi cố ý ghé vào vai hắn người gửi một chút Ừm Chua quá Đế Phất Y liền kéo nàng về phía phòng tắm Nói Vậy chúng ta cùng tắm gội đi Sẽ có mùi thơm dễ chịu ngay Cùng hắn tắm uyên ương à Trái tim của tích cửu đập mạnh hơn, nàng rút cánh tay ra. Ta không tắm chung với chàng đâu. Chàng lưu manh quá nha. Đế phất y bỗng nhiên quay mặt lại, nhìn nàng. Nàng nói ta là gì? Lưu manh. Nàng học cái từ này từ ai vậy? Từ này có vẻ như là một từ hiện đại. Làm sao mà nàng lại nghĩ ra được? Cô tích cửu cũng ngẩn ra. Nàng cũng không biết tại sao lại xuất hiện cái từ này. Dường như nó tự động xuất hiện trong tâm trí nàng Gần đây Trong đầu nàng thường xuyên thoáng hiện lên Một số thứ Chẳng qua những thứ đó giống như những ngôi sao băng Nàng còn chưa kịp nhìn rõ hoàn toàn Thì chúng đã trực tiếp biến mất không thấy nữa Nghe để phất y hỏi chuyện này Nàng cũng không nhịn được nhíu mày suy nghĩ Trước mắt dường như mơ hồ xuất hiện Một hình ảnh Một tiểu đồng tử phấn điêu ngọc trác Đang trong tình trạng hết sức xấu hổ chật vật Trên người chỉ còn lại một cái yếm nhỏ Không che hết được cái bụng Thì ra ngươi là một nữ nhân Một người mặc áo choàng màu đen Mang mặt nạ quỷ Đào mắt nhìn đồng tử kia một lượt Sau đó rất lịch sự mà nhắc nhở hắn Ngươi đang ở chuông kia Tiểu đồng tử cúi đầu Dường như mới nhận ra mình đang trần tuồng Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Ngươi Đồ lưu manh Cảnh tượng này từ từ hiện lên trong đầu của tích cửu. Trong lòng nàng khẽ động, đang muốn nhìn rõ hơn một chút. Vâng ngẩng đầu, nàng đột nhiên phát hiện ra mình đã đứng trong phòng tắm rồi. Ngón tay đế phất y vuốt vạt áo nàng, chậm rãi cởi váy áo nàng xuống. Trong lòng nàng nảy lên, vội vàng giữ tay hắn lại. chàng làm gì thế? Không phải nàng mắng ta là lưu manh à? Ta lưu manh cho nàng xem nha. Đế phất y như cười như không. Nàng muốn tự mình cởi Hay là ta cởi cho nàng vậy Hắn cũng không hiểu tâm trạng Lo được lo mất của cố tích cửu lúc này Nhìn thấy nàng như vậy Còn tưởng là nàng nửa từ chối nửa hoan nghênh Vì ngượng ngùng Có một số việc Một khi đã bắt đầu Khi có cơ hội lần nữa Thì sẽ trở nên không chút kiêng rè gì Từ sau lần đầu tiên với nàng Hắn đã biết bản chất và mùi vị thực sự Tự nhiên muốn cùng nàng đến thiên đường lần nữa Làm những chuyện thân mật nhất Giữa một cặp phu thê Lần đầu tiên nhìn thấy nàng mạnh mẽ như vậy Hắn tưởng nàng rất dũng mãnh Trong chuyện này Thì ra nàng cũng có lúc nhút nhát Thẹn thùng như vậy Tâm trí hắn trung động Nửa ôm nàng vào trong lòng Có lẽ nàng thích ta cởi quần á cho nàng phải không Cô tích cửu đỏ mặt Nàng không nghĩ tới Da mặt da hỏa này lại dày như vậy Hơi thở ấm áp của hắn phả lên mặt nàng Khiến nửa khuôn mặt nàng nóng bừng Nàng lùi lại đằng sau một bước Trước mắt mơ hồ xuất hiện một hình ảnh Một căn nhà gỗ đơn sơ Trong căn nhà gỗ có một nam, một nữ Không biết nam nhân đó Đã bị mắc mưa suốt đêm ở đâu Toàn thân ướt đẫm Hình ảnh cực kỳ mờ Mờ đến mức nàng không thể nhìn rõ Nét mặt của đôi nam nữ bên trong Bên tai lại loáng thoáng Vang lên một đoạn đối thoại Tại sao không tới tìm ta Có phải ta không tìm nàng Nàng lên trực tiếp buông tay phải không Giọng nam nhân mơ hồ Có chút hiu quạnh Ta không từ bỏ chàng mà Ta đi tìm chàng Ta còn tưởng rằng Chàng đã rời khỏi nơi này Hoặc là đi vào một nơi nào đó tu luyện Ta ở trong thôn trại đi tìm Chúng ta thay quần áo trước đã Rồi lại nói chuyện khác Được không Nàng kia muốn cởi quần áo của nam nhân đó Ta rất đau khổ Nàng dễ dàng buông tay hơn ta Chàng cởi quần áo ướt ra trước rồi lại nói chuyện tiếp. Nàng kia muốn cởi quần áo cho nam nhân đó. Nhưng nam nhân đó giống như uống quá say. trực tiếp chống cự Hai người đang dây dưa bỗng nhiên hôn nhau. Không. Tả Thiên Sư Đại Nhân. Tích cử. Gọi tên ta. Này. Nàng đang ngẩn ngơ gì thế? Cố tích cửu đang có chút xuất thần Trước mắt bỗng nhiên có một bàn tay Đưa ra cua qua qua quơ lại Nàng sửa chốt trong chốc lát Cảnh tượng huyền ảo trước mắt hoàn toàn biến mất Đế Phật Y đã cởi váy ngoài cho nàng rồi Chắc hắn cũng muốn cởi váy trong của nàng ra Không ngờ nàng lại thất thần như bị mất hồn Vì thế không nhịn được Giơ tay ra quơ quơ trước mặt nàng Cuối cùng Cố tích cửu cũng tỉnh táo lại Nhìn Đế Phất Y trước mặt, buột miệng, nói Trước đây chúng ta đã từng đi vào thôn trại nào đó phải không? Chàng đã từng làm tả thiên sư phải không? Đế Phất Y sững sờ Cái gì? Ban đầu ta gọi chàng là tả thiên sư đại nhân phải không? Đế Phất Y sửng sốt Hắn cảm thấy như có một người đổ một chậu nước đá lên trên đầu mình Từ từ hạ tay xuống nhìn nàng Có phải nàng đã nhớ ra điều gì không? Cố tích cử có chút phiền muộn lắc đầu. Chỉ là một hình ảnh nhỏ thôi, ta không nhìn rõ dung mạo những người trong hình ảnh đó. Ngay cả giọng nói cũng không nghe rõ. Miễn cưỡng nhận ra đó là một nam một nữ. Nàng ta gọi người đó là Tả Thiên Sư Đại Nhân. Bọn họ rất yêu nhau và rất tình cảm. Dáng vẻ giống như muốn tắm uyên ương. Khuôn mặt tuấn tú của Đế Phất Y có chút tái nhợt, mếm môi nhìn nàng một lát. Được rồi, đừng nghĩ đến những chuyện linh tình đó nữa. Nàng cứ tắm rửa trước đi. Rồi hắn xoay người đi ra ngoài. Cô tích cửu sừng sốt. Nàng nhìn bóng sáng đế phất y rời đi, mơ hồ cảm thấy hình như hắn đang giấu giếm nàng rất nhiều chuyện. Nàng cho rằng với tính tình của đế phất y, nói không chừng hắn sẽ nhìn lén khi nàng đang tắm hoặc là dứt khoát xông vào tắm chung với nàng. Nhưng không ngờ rằng hắn lại rất quân tử, từ đầu đến cuối không hề bước chân vào. Điều này khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc nàng tắm xong đi xa, thấy hắn đang ngồi ở trước bàn, ngón tay gõ gõ trên bàn như đang suy nghĩ gì đó. Hình dáng nhìn nghiêng của hắn thực sự mang đến cho nàng một cảm giác hưu quạnh thoáng qua, khiến trái tim nàng thắt lại một cách khó hiểu. Thật ra, nàng biết đêm nay để phất y lại muốn làm chuyện phù thê với nàng. Dù sao hai người đã từng làm chuyện dường chiếu thật sự, việc sống chung với nhau là điều đương nhiên. Sự từ chối của nàng vừa rồi có hơi quá đáng. Chào. Nàng chào hắn. Dòng điệu cố tình thể hiện vui vẻ. Cuối cùng hắn cũng quay mặt lại. Ánh mắt dừng trên người nàng. Nàng vừa mới tắm gội xong. dáng vẻ trông rất xinh đẹp và duyên dáng vô cùng. Đôi mắt đen trắng rõ ràng. Đôi môi mọng đỏ như cánh hoa ướt đẫm. Khiến người ta muốn hái. Hắn đột nhiên rời mắt đi, đứng dậy. Tắm rửa xong thì nghỉ ngơi cho tốt đi Ngày mai sẽ bận lắm đấy Rồi xoay người và bước ra ngoài Cô Tích Cửu sừng sốt Chàng đi đâu vậy? Ta nói trưởng quầy lấy thêm một phòng nữa Ở bên cạnh phòng nàng Có chuyện gì thì trực tiếp gõ vào vách tường là được Đế Phất Y mở cửa bước ra ngoài Cô Tích Cửu không biết nói gì hơn Có tiếng cửa mở và đóng lại ở phòng bên cạnh hiển nhiên là hắn thực sự đã đi đến phòng bên cạnh. Hắn đang tức giận à? Bởi vì bị nàng từ chối sao?